Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 567, Thiếu niên trường sinh Phương Bắc vùng đất nghèo khó Thị trấn nhỏ nơi biên giới Một con ngõ hẹp Trong tiểu viện vắng vẻ của một hộ nông gia, một thiếu niên gầy gò, ăn mặc keo kiệt đang quỳ gối trước đại đường trong phòng, đối diện với hai bài vị phía trên, miệng lẩm bẩm, sau khi nói xong cung kính dập đầu. Tên trên hai linh bài có thể thấy là một nam một nữ. Khi thiếu niên nhìn về phía hai bài vị kia, trong mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung. Thiếu niên họ Lý, tên Trường Sinh, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Trên linh vị, khắc tên cha mẹ hắn. Hàng năm đến tiết thanh minh, dù trong nhà không có dư thừa lương thực, hắn đều dựa theo tập tục, chuẩn bị đồ ăn cung kính tế bái cha mẹ mình. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, nhưng đã trở thành cô Nhi được 3 năm. Theo Lý mà nói, Thiếu niên không nơi nương tựa như vậy, tại vùng đất bần hàn này, trong ngõ hẹp vắng vẻ, dù chết vào mùa đông nào, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng số phận thiếu niên lại không tệ, tại tiệm sắt duy nhất trên tiểu trấn, tìm được một công việc tạm bỡ để sinh sống. Đó chính là làm thợ rèn học đồ. Ngay từ đầu, hắn chỉ làm chút việc nặng, việc vặt vảnh, gần hai năm nay, thể cốt hoàn toàn phát triển, bắt đầu tiếp nhận việc đánh đập của thợ rèn sư phụ hai năm này đã giúp hắn rèn luyện được một thân khí lực tốt. Đừng thấy hắn nhìn yếu đuối, nhưng luận khí lực, đám bạn nhỏ hàng xóm trong ngõ không một ai có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả sư phụ ngày thường không mấy khi tươi cười của hắn cũng nói hắn có căn cốt luyện võ. Nếu rèn luyện tốt cơ sở, có khi một ngày trở thành võ đạo tông sư cũng không phải là không thể. Nhưng những lời này Lý Trường Sinh chỉ nghe qua cho biết. Dù sao hắn biết rõ, muốn luyện võ, thịt cá ác không thể thiếu. Chỉ có thể phách cường kiện, mới có thể luyện tốt công phu. Nhưng bây giờ hắn, bữa đói bữa no, cả ngày đói bụng, căn bản không có khả năng tập võ Cô cô cô đang quỳ, bụng thiếu niên vang lên. Cảm giác đói bụng khiến trên mặt thiếu niên hiện ra một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng trên tế đang là một bữa đồ ăn ngon miệng, nhưng lý trường sinh không dám nhìn nhiều. Cha, nương, hai người ăn trước, chờ hai người ăn no, con lại ăn thiếu niên khẽ than một câu. Lập tức đứng dậy, đi ra ngoài phòng, ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên trời. Những ngày này, chỉ cần lúc rảnh rỗi, hắn đều sẽ nhìn về phía bầu trời. Không chỉ hắn, rất nhiều người trên tiểu trấn cũng như vậy. Bởi vì bầu trời của tiểu trấn này, chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm, đột nhiên biến thành màu đỏ sậm mờ mịt. Dù là ba ngày cũng vậy. Bầu trời đỏ rực khiến người ta nhìn mà trong lòng rùng mình sợ hãi. Rất nhiều người suy đoán. Đây là bởi vì đương kim hoàng thượng Trầm Mê Tửu sắc, nên thượng thiên giáng xuống thần phạt. Chỉ có hoàng thượng ban bố chiếu tội mình, mới có thể tiêu trừ dấu hiệu này. Cũng có người nói, đây là do thần thú xuất thế mới có thể tạo thành cảnh tượng, ít ngày nữa, thần thú sẽ giáng lâm nhân gian, đại phát điềm lành, tạo phúc chúng sinh. Những suy đoán này, Lý Trường Sinh đã nghe qua rất nhiều, cụ thể là gì, hắn không rõ, cũng không quá quan tâm. Dù sao, Chuyện quan trọng nhất của hắn là tìm bữa cơm tiếp theo, nhét đầy cái bao tử. Còn những thứ khác, hắn tạm thời không có tâm tư suy nghĩ. Cô cô cô, bụng lại lần nữa truyền đến tiếng vang, lần này Lý Trường Sinh nhịn không được không người ôm đầu gối, đè ép phần bụng, giảm bớt thống khổ do đói khát mang lại. Đồng thời, trong miệng khẽ than tự nói, kêu cái gì, cha mẹ còn chưa ăn no đâu, view. View. View. View. Đột nhiên, liên tiếp những âm thanh không ngừng từ phía trên truyền đến. Lý Trường Sinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ một chút, hắn liền lộ vẻ kinh hải, ngơ ngác nhìn bầu trời, toàn thân cứng ngắt. Trên bầu trời màu đỏ sậm, từng đạo lưu ảnh đang từ trên không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, lít nha lít nhít, trắng lệ vô cùng. Mà Lý Trường Sinh thấy rất rõ, những lưu ảnh này đều là từng người một, mỗi người bọn họ dưới chân đều đạp lên một thanh trường kiếm như đàn châu chấu qua lại, bay vọt qua, ngự kiếm phi nhân. Lý Trường Sinh chấn kinh tự nói, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Phía đông tiểu trấn, có một lão tiên sinh thuyết thư 80 tuổi, Lý Trường Sinh khi không có việc gì, đều sẽ đi đến cây đa lớn kia, nghe lão tiên sinh kể các loại chuyện quái dị. Trong miệng lão tiên sinh, hắn biết được không ít chuyện, bởi vì cái gọi là đại thiên thế giới, không thiếu thứ lạ. Nghe nói, Đông Hải xa xôi có sóng lớn ngập trời, Biên giới phía Tây có các vàng che trời, Nam Hoang sâu thẳm có núi lớn nguy nga, ngay cả Bắc Trung Quốc của bọn hắn, cũng có tuyết phong vạn dặm. Còn những người ngự kiếm phi hành, phi thiên động địa, càng thường xuyên xuất hiện trong thoại bản tiểu thuyết. Lý Trường Sinh đối với việc này không lạ lẫm. Bất quá, hôm nay nhìn thấy kiếm tiên chân chính, hắn vẫn kinh ngạc đến không nói nên lời. a một đạo âm thanh nghi hoặc bỗng nhiên vang lên bên tai Lý Trường Sinh. Thanh âm bất thình lình dọa Lý Trường Sinh giật mình. Hắn vội vàng quan sát xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm Đột nhiên, hắn bỗng quay đầu, nhìn về phía sân nhỏ Chỉ thấy trong sân, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một nam tử thanh niên mặc áo bào xanh Nam tử mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên thân Lý Trường Sinh Không sai, lại là thiên linh căn. nam tử thanh niên nói những lời Lý Trường Sinh không hiểu Bất quá, Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh Hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính nói Bái kiến tiên nhân, hắn có thể giữa đám hài đồng lễ loi hiu quạnh trở thành học đồ duy nhất của tiệm thợ rèn tiểu trấn, đủ để chứng minh đầu óc hắn linh hoạt cỡ nào. Đối với vị cao nhân đột nhiên xuất hiện trong nhà mình này, hắn không dám có nửa điểm bất kính. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Nam tử áo bào xanh nhẹ giọng hỏi. Ta gọi Lý Trường Sinh. Trường Sinh. Ha ha ha. Đúng là cái tên hay. Nam tử áo bào xanh ngửa mặt lên trời cười to, dường như bị cái tên này chọc cho vô cùng thoải mái. Ách, Lý Trường Sinh gãi đầu, có chút không hiểu, không biết tên mình có gì đáng cười. Bất quá hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Trường Sinh, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện như tên của ngươi, từ nay về sau, Trường Sinh bất lão. Nam tử mặt thanh bào dừng tiếng cười, nhìn về phía Lý Trường Sinh, miễn cười nói. Lý Trường Sinh cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, lắc đầu, không muốn. Đáp án này rõ ràng khiến nam tử áo bào xanh sững sờ, dừng một chút mới hỏi, "Vì sao, cô cô cô?" bụng Lý Trường Sinh truyền ra tiếng vang. Thiếu niên mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương nói, "Ta hiện tại chỉ muốn ăn no, chỉ vì nhét đầy cái bụng." Tần Lục nghe vậy, ngẩn ra, sau đó cười nhạt một tiếng, "Trường Sinh, vậy ngươi đi theo ta đi." ta đảm bảo ngươi vĩnh viễn không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. nghe nói như thế, lý trường sinh hai tay vô thức nắm chặt, đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. tiên nhân, ta đi theo ngài là muốn làm những gì? tần lục giơ hai ngón tay lên, nói khẽ, nói đơn giản, chính là hai chữ tu tiên. lý trường sinh chỉ lồng ngược mình, ngây ngốc một lúc rồi nói, tư chất như ta cũng có thể sao? đương nhiên, ngươi rất thích hợp. nói đến đây. Tần lục bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giống như là đã nhận ra có gì đó không đúng. Trường sinh, ngươi cứ suy nghĩ kỹ một chút, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Phanh, vừa dứt lời, thân hình tần lục đột ngột từ mặt đất bay lên, phóng lên không trung. Giống như một đạo cầu vòng, từ trước mắt Lý Trường sinh lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Trường sinh thấy cảnh này, ngơ ngác há miệng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào không trung, hô hấp trở nên dồn dập. Cái này, Đây là tiên nhân thật sự, Phúc, tầng lục thân hình bay thẳng lên, hướng về phía trên sương mù đỏ thẫm đánh tới. Hắn đột nhiên khởi hành, là bởi vì cảm ứng được nơi đây hắc vụ linh khí hỗn loạn, uy năng bắt đầu ngưng tụ. Hắn biết, nếu không động thủ đánh tan đoàn hắc khí này, lôi kiếp kia sẽ khoảnh khắc rơi xuống, đem tất cả mọi người trong tiểu trấn đánh chết. Hơn nửa tháng qua, hắn đã gặp không ít thành trì và hương trấn, đều bị loại lôi kiếp này đánh cho tan thành mây khói vô cùng thê thảm. Theo lý mà nói, thiên lôi đã kiếp, là vận mệnh của bách tính nơi đây, là bọn hắn sớm muộn gì cũng phải chịu, cho dù hiện tại đánh tan hắc khí, về sau cũng sẽ ngưng tụ lại, không cách nào thay đổi. Nhưng tần lục giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là lý do vì sao hắn bay lên không trung. Phút, thân thể tần lục trực tiếp xuyên vào trong sương mù màu đen, Đập vào mắt đầu tiên chính là làng sương đen không ngừng tuế ra điện quang màu trắng. Thấy vậy, tần lục cổ tay khẽ động, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí, chém thẳng tới, xùy, kiếm khí dễ dàng chém đứt một góc hắc vụ, làm cho tình huống hội tụ ban đầu tạm dừng lại. Mà kiếm khí không chỉ có một đạo, tần lục bắt đầu liên tiếp vung kiếm, một lần nữa chém ra mấy chục đạo kiếm khí, bính bính bính, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, kiếm khí dày đặc lúc này đem sương mù màu đen chém vỡ nát. Ti chớp màu trắng cũng theo đó tiêu tán. Tuy nhiên, sương mù màu đen mặc dù tan, nhưng cũng không rời khỏi nơi đây, mà là tiếp tục phân bố trong bầu trời. Tần lục biết, đợi đến một thời gian nhất định sau, những sương mù đen này sẽ lại ngưng tụ, từ đó hình thành lôi kiếp rơi xuống. Cho nên, nguy cơ hủy diệt của tiểu trấn chỉ là tạm thời được giải trừ, chứ không phải diệt trừ triệt để. Tình huống này, tần lục không có khả năng thay đổi, sau khi làm xong hết thảy, hắn lắc đầu liền bay trở về mặt đất trấn nhỏ này đã là cực bắc chi địa đi tiếp về phía trước hẳn là sẽ không còn thành trì lớn hay hương trấn nào nữa xem ra đã đến lúc trở về Tần lục thầm nghĩ trong lòng kể từ khi bốn người bọn họ phân tán tìm kiếm linh căn đệ tử đã qua hơn 20 ngày trong khoảng thời gian này Tần lục vẫn luôn một mình tìm kiếm đệ tử vừa tuổi hiệu suất và tốc độ của hắn cực nhanh trước mắt đã tìm được hơn 400 người bởi vì linh khí tiết lộ bầu trời biến sắc Dẫn đến rất nhiều người đều có cảm giác tận thế đang đến gần Điều này cũng gián tiếp tăng nhanh tốc độ chiêu mộ đệ tử của Tần Lục Mang theo thiếu niên này, rồi trở về Tần Lục quyết định Rất nhanh, Tần Lục lại trở xuống mặt đất Chính là giữa sân nhà Lý Trường Sinh Khi hắn nhìn thấy cách ăn mặc của thiếu niên trước mặt Lập tức lộ vẻ vui mừng, mỉm cười nói Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong Lý Trường Sinh giờ phút này đứng thẳng người Trên thân đã mặc quần áo chỉnh tề Bắt theo bao quần áo, dáng vẻ chuẩn bị rời nhà đi xa. Vâng, ta muốn đi theo tiên nhân, tu tiên. Trong mắt Lý Trường Sinh lóe lên một tia kiên quyết. Vậy tốt, Tần Lục không giải thích quá nhiều với hắn, mà là vung tay lên, đem Lý Trường Sinh thu vào động thiên tịnh bình, đồng thời còn truyền một câu cho hắn, ngươi vào trước đợi một lát. Làm xong hết thảy, Tần Lục phủi tay, nhìn thoáng qua tiểu viện nghèo khó này, lập tức thân hình khẽ động, lại rút lên. Hóa thành cầu vòng bay đi, thế giới này dân số quá trăm triệu, nhưng trên thực tế lại không lớn như trong tưởng tượng. Theo dự cảm trong lòng Tần Lục, hai bên nơi đây cách nhau khoảng mấy chục vạn dặm. Với tốc độ hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể nhanh chóng bay một vòng. Hô. Hô, thân ảnh Tần Lục vạch phá bầu trời, phát ra tiếng rít rất nhỏ. Không lâu sau, một nhóm lớn người xuất hiện trước mắt hắn. Những người này đều là một đám tu sĩ. Bọn hắn ăn mặc khác nhau, có nam có nữ, tất cả đều đang ngự kiếm phi hành. Tiền bối, tiền bối tới, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tần lục vừa đến, liền có rất nhiều tu sĩ cao giọng la lên, bày tỏ lòng cảm kích. Đối với điều này, tần lục khẽ gật đầu. Hắn quét qua đám người, không nói thêm gì, mà là trực tiếp tăng tốc, trong nháy mắt vượt qua đám tu sĩ cấp thấp này, nhanh chóng bay về phía trước. Chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái. Những người này đều là những người Tần Lục gặp trong lúc tìm kiếm đệ tử Khi đó, đám tu sĩ này đang đại chiến, không biết là chuyện gì xảy ra, đánh nhau túi bụi Mà Tần Lục vừa lúc đi ngang qua, căn cứ ý nghĩ, người tốt có hảo báo liền nói cho bọn hắn biết tin tức thế giới này sắp hủy diệt, Bảo bọn hắn không nên tiếp tục chém giết ở đây, mau chóng chạy trốn mới là chính sự Ban đầu, những người này còn bán tính bán nghi Mãi cho đến khi bầu trời đỏ sậm đột nhiên đánh xuống một đạo lôi điện lớn, đem một tên tu sĩ kim đang trực tiếp miễu sát, bọn hắn mới tin việc này. Dưới sự nhắc nhở của Tần lục, đám người này nhao nhao tế ra phi hành pháp kiếm, chạy về phía nam. Đây cũng là lý do tại sao hiện tại lại có một đoàn tu sĩ thành quần kết đội chạy trốn. Đối với Tần lục mà nói, đây chỉ là việc hắn tùy ý làm, cũng không để ở trong lòng, bởi vậy cũng không thèm để ý đối phương nói lời cảm tạ. Một đường bay nhanh. Nửa ngày sau, trong tầm mắt Tần lục lại xuất hiện ngọn núi cao quen thuộc. Xem ra có ít người nhận được tin tức cảm thụ được rất nhiều linh khí hỗn loạn trước mắt, Tần lục có cảm giác trong lòng. So sánh với hơn 20 ngày trước, hiện tại rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Những tu sĩ xông vào vùng bí cảnh này, giờ phút này phần lớn đều tới đây, tìm kiếm phương pháp rời đi. Ba người bọn họ cũng đều về rồi, cảm ứng một chút, Tần lục tìm được ba đạo khí tức quen thuộc trên một ngọn núi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, bay về phía đỉnh núi. Sự xuất hiện của hắn, cũng không gây ra sự chú ý của bất kỳ tu sĩ nào, mọi người chỉ liếc qua rồi thu tầm mắt lại. Tần lục hiện tại không còn là lý quỳ, rất khó để người khác chú ý tới. Sư phụ, sư phụ, vừa hạ xuống, diệp vũ và mạnh ngôn chi, thương thế rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, lập tức đứng dậy chào hỏi. Những ngày này, tình huống thế nào, tần lục rơi xuống mặt đất, trực tiếp hỏi. Bẩm sư phụ, đệ tử một đường hướng tây tìm kiếm, không phụ kỳ vọng, tổng cộng tìm được hơn 200 tên linh căn đệ tử, bọn hắn giờ phút này đều đang ở trên linh chu. Mạnh ngôn chi chỉ về phía linh chu phi hành to lớn ở hậu phương. Thấy vậy, Tần Lục khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ lập tức tiến lên trả lời, "Bẩm sư phụ, đệ tử tìm được, trải qua hỏi hang, Tần Lục biết được đại thái thu hoạch của ba người bọn họ." Trong đó, Ngụy Tử Mặc tìm được số lượng đệ tử nhiều nhất, trong khoảng thời gian này, hắn tìm được hơn 300 đệ tử, mà Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi thì tìm được hơn 200. Nói cách khác, cộng thêm hơn 400 người mà Tần Lục tự mình tìm được, bọn hắn ở thế giới này tổng cộng tìm được 1200 tên linh căn vừa độ tuổi đệ tử, có thể nói là thu hoạch to lớn, Ngụy đạo hữu, lần này thực sự đa tạ ngươi đã giúp ta tìm được nhiều đệ tử có linh căn như vậy. Tần Lục thành khẩn nói lời cảm tạ với Ngụy Tử Mặc càng tiếp xúc lâu với Ngụy Tử Mặc, Tần Lục càng cảm thấy người này đáng giá kết giao sâu đậm. Chẳng những trung nghĩa song toàn, mà cử chỉ, lời nói cũng khiến người ta cảm thấy an tâm, là một bằng hữu không tồi. Ngụy Tử Mặc mỉm cười, Tần Đạo hữu quá lời, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Húng chi ta có thể tìm được nhiều hài đồng có linh căn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi đây có linh khí nồng hậu, dồi dào. Đổi lại là ở ngoại giới sẽ không dễ dàng như vậy. Không sai, nồng độ linh khí ở nơi này khiến cho thiên phú của những người bình thường cũng rất cao, tầng lục cũng có chút cảm khái, chỉ trong khoảng thời gian này, hắn đã thấy được 10 phàm nhân có được thiên linh căn. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, số lần nhìn thấy thiên linh căn còn không bằng số lần đã thấy trong hơn 20 ngày qua. Xét cho cùng, cũng là bởi vì nơi đây là tiên phẩm linh địa, linh khí nồng nặc tràn ngập ở trong không khí, trải qua trăm ngàn năm tẩm bổ, đã đề cao cực lớn tỷ lệ người bình thường có được linh căn. Mà ngay lúc Tần Lục cùng Ngụy Tử Mặc nói chuyện phím, nơi xa đột nhiên có một người bay tới, cách thật xa liền không kia những hô lớn, "Ngụy huynh đệ, chúng ta khi nào thì phá trận ra ngoài?" Rốt cuộc là muốn đợi đến lúc nào a? "Lý huynh đừng vội, phá trận chính là lúc này." Ngụy Tử Mặc trả lời xong, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lục, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đám người bọn hắn tụ tập ở đây, chính là vì chờ đợi Tần Lục xuất hiện. Nếu Tần Lục đã đi tới, thì chuyện phá trận liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Thấy vậy, Tần Lục khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đánh vỡ trụ cột bên trong pháp trận." "Tốt." Ngụy Tử Mặc vung tay lên một cái, lấy ra pháp kiếm của mình. "Không cần Ngụy đạo hữu xuất thủ, việc này giao cho ta là được." Tần Lục đưa tay cản lại, sau đó lấy ra pháp kiếm, thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên. "A." Ngụy Tử Mặc hơi có vẻ kinh ngạc, dừng một chút, chỉ hướng nam tử trung niên vừa mới bay tới. Tần đạo hữu, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người liền có thể cùng nhau xuất thủ, đồng loạt ra tay có phải hay không, có thể nhanh hơn một chút, không cần, việc này không tốn bao nhiêu thời gian, tần lục cười cười, bác bỏ đề nghị của hắn. Nhưng vào lúc này, tần lục đang phiêu phù ở không trung đột nhiên trì trệ. Nhìn về phía ba chiếc linh chu đang dừng ở phía sau. Phía trên thanh âm ồn ào, không ngừng có thanh âm của hài đồng truyền ra, bong thuyền trên mạng thuyền còn nhô ra rất nhiều cái đầu nhỏ, mang theo ánh mắt hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nhìn xem hết thảy xung quanh. Chắc là nên để cho các ngươi nhìn gia hương của mình một lần cuối, Tần Lục lẩm bẩm một tiếng trong miệng. "Hô", Tần Lục vất tay lấy ra một chiếc phi toa màu bạc, đặt ở trên mặt đất, sau đó niệm lực khẽ động, thao túng lọ sạch động thiên để đám hài đồng đảo ngược xuất hiện ở không trung. Sau đó mười phần có thứ tự rơi vào phía trên bong thuyền phi toa. Không đến một hồi, mấy trăm tên hài đồng và thiếu niên toàn bộ xuất hiện, từng người tò mò đánh giá bốn phía. Những hài tử này, về sau tuyệt đối sẽ là nòng cốt trung kiên của Thanh Huyền Môn, Tần lục nhìn hơn 1.200 đứa bé ở trong sân, trong lòng ngực dân trào hào tình vạn trường. Chỉ có hắn mới biết được phẩm chất tuyệt hảo của những hài tử này, bất quá. Khi hắn triệu hồi ra mấy trăm tên hài đồng, rất nhiều tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn sang, đồng thời bắt đầu nhỏ giọng nghị luận âm ỉ qua kháo. Người này làm sao tìm được nhiều tiểu thí hài như vậy, không phải đâu, tất cả mọi người là tiến vào bí cảnh tìm bảo tàng, hắn tiến vào là để tìm hài tử. Cái này, người này không phải là có đam mê đặc thù gì đó đi. A. Hắn nhìn không giống biến thái A, đừng. Tầm mắt của các ngươi thật là thấp, Ta dùng linh thức quét một chút, những hài tử này đều có được linh căn, Đồng thời còn có nhiều cái thiên linh căn, t hơn một ngàn tên hạt giống tu đạo. Cái này nên bồi dưỡng như thế nào? Hắn có nhiều tu chân tài nguyên như vậy sao? Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, chật chật, người này thật sự là không đơn giản a, ấy, tại sao ta cảm giác hắn khá quen, tựa như là vị ở thiên giới bên kia, các loại tu sĩ đều đang nhỏ giọng nói chuyện âm thầm suy đoán thân phận của Tần Lục, đương nhiên, có người mắt tinh hoặc là thường xuyên xem báo Sơn Thủy Công, đã nhận ra Tần Lục. Mà Tần Lục, đối với những nghị luận này không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem hơn một ngàn tên hài tử trước mặt, nghiêm túc, nghi mặt nói, giữa các ngươi có người nhận biết ta, cũng có người không biết, trước tiên ta làm tự giới thiệu, ta gọi là Tần Lục, về sau chính là sư tổ của các ngươi. Những ngày này các ngươi hẳn là đều đã thấy, Tất cả địa phương trên thế gian đều là trên trời rơi xuống sương đỏ, tiếng sấm vang rền, tai nạn khắp nơi. Tức không may nói cho các ngươi biết, địa phương các ngươi đang ở sẽ phải hủy diệt, người và thú đều chết, vạn linh tịch diệt, mà các ngươi là những kẻ may mắn được chọn lựa, có thể thoát đi tràn tai nạn này, đi ra bên ngoài giới sinh hoạt. Hiện tại, chính là lần cuối cùng các ngươi nhìn quê quán của mình, từ nay về sau, hẳn là sẽ không trở lại nơi này nữa. Cho nên, trân quý cơ hội lần này đi. Những lời này của Tần Lục không chỉ có hơn một ngàn tên hài đồng nghe được rõ ràng, mà ngay cả các tu sĩ khác có mặt ở đó cũng đều nghe thấy toàn bộ. Lời tự giới thiệu của Tần Lục khiến không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như đã nhớ tới vị nhân vật có danh tiếng vang xa ở thiên giới này, đồng thời cũng có chút kỳ quái, vị trưởng môn của tông môn ở thiên giới làm sao lại xuất hiện ở trong bí cảnh xa xôi như thế. Thế nhưng, không đợi bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, cử động của Tần Lục lần nữa đưa tới sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy hắn cấp tốc bay lên, chạy thẳng tới cao phong mà đi, cuối cùng dừng lại cách ngọn núi vài trăm mét. Tần lục ở trước mặt tòa Cự sơn nguy nga này, nhỏ bé đến mức tựa như là một điểm đen nho nhỏ, không chút nào thu hút. Ai ai ai, hắn muốn làm cái gì, Ngụy tử mặt tiền bối không phải nói, để tất cả tu sĩ kim đan cùng một chỗ động thủ sao? Làm sao mà các tiền bối khác không có động tác, một mình hắn, muốn phá mất ngọn núi lớn này sao? Cái này sao có thể làm được, đúng vậy a Vị tiền bối nào nhanh đi hỗ trợ đi. Đừng làm lỡ đại sự a làm cái gì a phía sau tu sĩ ồn ào, tần lục cũng không nghe thấy. Giờ phút này, hắn dơ cao trường kiếm, hít vào một hơi thật dài, đem tạp niệm ở trong lòng toàn bộ vứt bỏ. Sau đó hai mắt nhắm lại. Lần này, khi tiếp nhận lôi kiếp, tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã đạt tới, 99 cũng chính là đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, ở trong hai lần cuối cùng tiếp nhận lôi kiếp, hắn cảm nhận được một tia thời cơ nguyên anh hết sức rõ ràng, kim đang trong cơ thể rục rịch, muốn phá thể mà ra. Nhưng dục vọng tấn thăng này, Tần Lục đã nhịn được. Hắn biết, khi đó cũng không phải là thời cơ tốt nhất để tấn thăng, cuối cùng cưỡng ép loại trừ cảm giác về tia thời cơ kia. Nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của hắn bây giờ Đã đạt tới cực hạn của cảnh giới kim đan Hơn nữa Ti thời cơ đột phá nguyên anh kia Khiến lý giải của hắn đối với kiếm thuật Nâng cao một bước Cho nên hiện tại hắn mới có thể muốn Một mình thiêu chiến tòa núi cao trước mặt này Tiếp theo một cái chớp mắt Tần lục mở to mắt Ánh mắt của hắn trở nên kiên định Mà thâm thúy Phản phất như có thể nhìn rõ hết thảy Cảm giác nhân kiếm hợp nhất Thật sự là quá mỹ diệu Tần Lục ngửa đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, sau đó chậm chạp chém xuống. Giờ khắc này, tiếng gió, hô hấp, nhịp tim đều biến mất, chỉ còn lại có thanh âm của lưỡi kiếm phá không cùng vô tận yên tĩnh trong lòng của hắn. Một đạo kiếm quang lóe ra. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua chân trời, bay thẳng tới núi cao trước mặt. Xuy suy suy, kiếm quang cùng núi đá va chạm trong nháy mắt, như là cắt đậu hũ, nhanh chóng tiến lên. Ầm ầm Ngọn núi phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, lực trùng kích to lớn khiến cho núi đá nhao nhao bay ra, cả tòa núi đều đang rung rẩy, tựa như là thiên nhiên gầm thét. Tòa núi cao này đã trải qua vô số năm tháng mưa gió ăn mòn, vẫn đứng vững không ngã. Thế nhưng, vào thời khắc này, khi kiếm quan của Tần lục đến, cả tòa núi cao từ giữa đó vỡ ra một đạo khe hở thâm thúy, uy lực cực lớn của kiếm khí làm núi đá trên không trung vỡ vụn, hóa thành một đám bụi trần. Che khuất bầu trời Dây lát, kiếm mang tiêu tán Nguyên bản cự phong cao lớn Nguyên Nga, đã bị chém thành hai khúc Một vết rách to lớn vô cùng nằm ngang Ở giữa, ta có một kiếm Có thể đoạn sơn, chuyện này sao có thể Một ngọn núi cao như vậy Làm thế nào hắn có thể phá nát bằng một kiếm Một kiếm này Đã có uy lực của Nguyên Anh Đây chính là thiên giới thôn thiên mãn Chật chật, từ lâu đã nghe qua Chiến lực của hắn nổi bật, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, việc này thật sự là quá lợi hại, tần lục một kiếm khai sơn, làm chấn kinh tất cả tu sĩ ở đây, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong đó còn bao gồm nhiều tu sĩ kim đang ở đây. Mà ngụy Tử Mạc cũng là một trong số đó. Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé như chấm đen ở ngọn núi cao lúc trước, không nói một lời, phản phất như còn chưa lấy lại tinh thần từ trong rung động vừa rồi. Đồng thời, tòa thác cao tự tin trong lòng hắn khẽ chấn động. Ta cho rằng ta tiến bộ đã rất nhanh, không ngờ hắn còn nhanh hơn ta mấy lần, chênh lệch quá xa, Ngụy Tử Mặc không nhịn được lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở bên ngoài vô cực phường, mình bị tu sĩ Long Hổ môn truy sát, cuối cùng Tần Lục kịp thời xuất hiện, cứu được hắn một mạng. Khi đó tu vi của Tần Lục giống hắn, đều là trúc cơ trung kỳ. Mà những năm này, hắn liên tục gặp được kỳ ngộ Tiến bộ nhanh chóng, đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ như hiện nay. Tốc độ tu luyện như thế này, không hổ danh kỳ tài xếp thứ 10 bảng năm đó. Hắn vẫn cho rằng, cảnh giới tu vi của hắn đã sớm bỏ xa những người cùng lứa ở phía sau. Nhưng lần này gặp được tần lục, lại phát hiện cảnh giới của tần lục tương đương với hắn, hai người đều ở kim đan hậu kỳ, điều này làm hắn hơi kinh ngạc một chút. Không ngờ tốc độ tu luyện của tần lục không khác biệt lắm so với hắn. Nhưng ở trận chiến một thời gian trước, làm hắn thay đổi ý nghĩ này. Ngày đó, Tần Lục ra tay chấp nhán, đem bảy tên kim đan vây công hắn giết chết như giết chó, khí tức tán phát trên thân, đã là cảnh giới kim đan viên mãn. Điều này khiến hắn biết, Tần Lục hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Có thể một màn hôm nay, khiến hắn lại một lần nữa thay đổi suy nghĩ. Thực lực của Tần Lục, căn bản không cùng một cấp độ với hắn, một kiếm này, dù cho hiện tại hắn mạnh hơn mấy lần. Cũng không thể ngăn lại, nói cách khác, nếu tần lục muốn giết hắn, hắn căn bản không có một tia khả năng sống sót, ngoài Ngụy tử Mặc và một đám tu sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn có một đám người ở đây, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm. Đám người này, chính là hơn một ngàn tên hài đồng thiếu niên đang đợi ở trong bốn chiếc pháp khí phi hành kia, giờ phút này bọn hắn đứng ở trên bong thuyền, đồng loạt nhìn về phía ngọn núi cao kia, phản phất như bị câm tập thể, không nói ra được bất kỳ lời nào toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều là phàm nhân, chưa từng thấy qua loại tràng diện này, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua thế gian còn có tồn tại cường nhân như thế này. Giờ phút này chứng kiến tràng diện rung động như vậy, đều bị kinh hãi đến đờ đẫn tại chỗ. Trong đó có Lý Trường Sinh ở trong đám người. Sư Tổ Thật là lợi hại, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho dù hắn đã thấy qua tầng lục nhất phi trùng thiên, nhưng tràng diện kia so sánh với hiện tại, vẫn là quá trẻ con. A, mau nhìn. Cái kia là cái gì? Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, khiến đám người cùng nhau nhìn lên trên. Chỉ thấy bầu trời màu đỏ sậm ban đầu, đột nhiên trở nên mờ nhạt vô cùng, giống như xuất hiện một tầng mây đen thật dày. Điều làm cho người ta kinh khủng nhất là, tầng mây này đang chậm rãi áp chế xuống phía dưới, tựa như trời sắp sập vậy, trường sinh ca bầu trời này thật đáng sợ một tên tiểu nữ hài đến gần bên người lý trường sinh lôi kéo góc áo của hắn vội vàng cuốn cuồn nói tiểu nữ hài này là do lý trường sinh nhận biết ở trong động thiên lọ sạch mấy ngày kế tiếp hai người quan hệ đã quen thuộc không ít bây giờ luôn ở cùng một chỗ nhìn thấy tiểu nữ hài bảy tám tuổi này khẩn trương như vậy lý trường sinh vội vàng vuốt vuốt đầu nàng nhẹ giọng trấn an nói hề hề đừng sợ chúng ta có sư tổ ở đây ầm ầm lý trường sinh vừa dứt lời Phía trước ngọn núi lại truyền đến hai tiếng nổ mạnh, Lý Trường Sinh lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng ngọn núi, kinh ngạc phát hiện, ở giữa ngọn núi nứt ra ban đầu, xuất hiện một vòng xoáy đen nhỏ bé, đang lẳng lặng xoay tròn. Đây là cái gì? Lý Trường Sinh cũng không biết rõ về chuyện này, mà hắn tập trung nhìn vào, phát hiện thân hình sư tổ đang trở về từ phía trước. Chỉ một lúc, hắn liền đến trước mặt mọi người. Ở đây tất cả mọi người đồng loạt nhìn tầng lụa Nhìn vị thần tiên vừa mới bổ ra một tòa núi cao này, trong đó ánh mắt không ít người, xuất hiện hào quang dị thường, đó là loại ánh mắt kính sợ nên có đối với lực lượng tuyệt đối, uy nghiêm và quyền uy. Cửa vào đã xuất hiện, sau đó mọi người rời đi thôi. Tần lục vừa tới, liền trực tiếp ra lệnh, tất cả các ngươi tiến vào thế giới trong bình, đại khái một tháng sau, sẽ đến Sơn Môn. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh hiểu rõ, những người này bọn hắn sẽ trở lại Sơn Cốc kia. Sau đó nghỉ ngơi ở bên trong một tháng. Hô. Hô. Hô, ngay khi hắn suy nghĩ, những người cùng lứa bên cạnh hắn liên tiếp bay lên, bay lên trên không, sau đó biến mất. Rất nhanh, đến phiên Lý Trường Sinh bay lên. Hắn đã thử qua cảm giác này một lần, cho nên không có cảm giác dị thường quá lớn, chỉ thấy sau khi bay lên, trước mắt nhất thời tối sầm lại, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khi hắn mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở giữa sơn cốc quen thuộc. Bên cạnh vẫn đi theo hề hề. Bất quá, so với lúc trước, lúc này rõ ràng nhiều hơn 400 người so với trước đó rất nhiều. Dường như hơn 1.000 tên người đồng lứa từ bốn chiếc linh chu đều đến nơi này. Chư vị, đột nhiên, có âm thanh từ phía trước truyền đến, mời đến bên này tập hợp. Lý Trường Sinh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, phát hiện người nói chuyện là một đại thúc trung niên mặc y phục quý khí. Đi thôi, hề hề, chúng ta đi qua. Lý Trường Sinh kéo tay nhỏ của hề hề. Vâng, hề hề ngoan ngoãn đáp. Hai người cùng nhau đi thẳng về phía trước. Đợi cho đám người hơi tụ tập lại, đại thúc trung niên trên đài bắt đầu lớn tiếng hô, chư vị, các ngươi muốn sinh hoạt ở đây một tháng, sau đó ta sẽ phụ trách sinh hoạt thường ngày và ẩm thực của các ngươi trong tháng này. Đầu tiên, phía đông là nơi ở, các ngươi chờ một chút liền đi đến đó tìm chỗ nghỉ ngơi. Phía Tây là nơi cấp cho lương thực, mỗi ngày vào giờ thình và giờ thân đều có thể đến nhận thức ăn. Phía Nam Vân, Lý Trường Sinh đứng ở trong đám người, chăm chú nghe lời nói của Đại Thúc. Trung Niên, không muốn bỏ qua bất luận một câu nào. Mà hơn một ngàn người ở đây, đại bộ phận cũng đều có biểu tình này, chăm chú lại chờ mong. So với lúc vừa mới bắt đầu mê mang, mọi người sau khi nhìn thấy sư tổ nhà mình một kiếm phá núi, biểu tình đều nhiều hơn một tia hướng tới. Dường như trong lòng đều có thêm một giấc mộng tu tiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Lý Trường Sinh đã sống trong sơn cốc hơn nửa tháng. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn kể từ sau khi cha mẹ song vong. Bởi vì ở chỗ này, hắn không còn phải bôn ba vì lương thực. Mỗi ngày đều có người đúng giờ cung cấp lương thực, chỉ cần đi xếp hàng nhận lấy là sẽ không bị đói. Đồng thời ở chỗ này, hắn không cần phải làm công việc rèn sắt cực khổ nữa mỗi ngày ngoài ăn ra thì chính là ngủ, cuộc sống vô cùng hài lòng. Quan trọng nhất chính là, hắn đã kết giao được với mấy người bạn tốt ở đây. Đầu tiên, chính là Hề Hề vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Theo như số liệu, Hề Hề có tên thật là Công Tôn Hề, năm nay mới chỉ 8 tuổi, cũng là người có, Linh căn được sư tổ tìm thấy từ một hương trấn. Ngoài Công Tôn Hề ra, hắn còn làm quen với mấy người bạn nhỏ khác, quan hệ đều rất tốt. Dù sao, trong số hơn 1.000 người ở đây, từ sau khi tiến vào nơi này đều đã trở thành cô nhi. Cho nên mọi người đều muốn ôm đoàn sử ấm, kết bạn với những người bạn mới, để có thể có thêm một chút cảm giác an toàn trong hoàn cảnh xa lạ này. Mấy người thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, thảo luận về việc tại sao bọn họ lại được chọn trúng, Mà trải qua trao đổi, mọi người đều biết rằng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó chính là có linh căn. Điều này dường như là điều kiện thiết yếu để trở thành tu tiên giả. Chính vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể được tiên sư chọn chúng vào thời khắc thế giới hủy diệt, từ đó may mắn thoát nạn. Ngày hôm đó, khi Lý Trường Sinh đang nằm trên đồng cỏ, trên bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này ôn hòa lại tràn ngập từ tính. Đây chính là thanh âm của sư tổ, đến sơn môn, các ngươi hãy chuẩn bị một chút, ta sắp đưa các ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, giữa đám người lập tức gây nên xôn xao, rất nhiều người đều la to lên. Mặc dù ở đây cơm no áo ấm, hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng việc không có chuyện gì làm, phải chờ đợi gần một tháng, đã khiến cho không ít người trở nên nhàm chán. Giờ phút này nhận được tin tức rời đi, tự nhiên là hưng phấn dị thường. Mà Lý Trường Sinh cũng đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía công tôn hề ở bên cạnh, mắt lộ vẻ hưng phấn. Hề hề! cuối cùng cũng tới lúc rồi. Ngươi mau dậy đi, lát nữa khẳng định sẽ tối sầm mắt lại, vâng. Tông Tôn Hề nhanh nhẹn đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, tràn đầy mong đợi. Quả nhiên, không lâu sau, Lý Trường Sinh lại đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người phản phất rơi vào trong bóng tối, không còn cảm giác gì với ngoại giới. Bất quá, loại cảm giác khó chịu này không kéo dài lâu, chỉ ngắn ngủi mấy hơi, trước mắt hắn liền tái hiện ánh sáng vừa mở mắt liền có một luồng ánh mặt trời mãnh liệt chiếu tới điều này khiến lý trường sinh nhịn không được lấy tay che lại khi hắn thích ứng được với ánh nắng chói mắt mới có thể thu hết cảnh tượng trước mắt vào trong tầm nhìn hắn nhìn quanh bốn phía phát hiện mình đang ở trong một quảng trường bạch ngọc nhìn về phía xa dãy núi kéo dài như cự long uốn lượn mây mù lượn lờ phản phất như tiên cảnh mà trên biển mây có một con tiên hạt to lớn vô cùng đang quanh quẩn trên không trung Trong ánh mắt Linh động lộ ra vẻ cao quý và thần bí, tựa hồ còn mang theo ý tò mò, không ngừng liếc nhìn hơn một ngàn người đột nhiên xuất hiện ở đây. Ở phía bắc của quảng trường, có một kiến trúc cổ kính, nó đứng sừng sững trước sơn lâm, tự như hòa làm một thể với thiên nhiên, khiến người ta cảm thấy một loại trang trọng và uy nghiêm vô tận. Đây chính là tu chân tông môn, nơi này nhìn đẹp quá, đây không phải là nhân gian. Nơi này là tiên cảnh, là nơi ở của thần tiên về sau chúng ta sẽ sống ở đây sao, thật không thể tin được, giữa đám người không ngừng vang lên tiếng tháng phục và những tiếng la đầy hưng phấn. Khủ, đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên, lập tức khiến cho những âm thanh ồn ào ở hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sư tổ lúc này đang lơ lửng giữa không trung, trên khuôn mặt cứng trắng nở một nụ cười, tức cao giọng nói, nơi này được gọi là thanh huyền sơn, mà sơn môn của chúng ta, được gọi là thanh huyền môn đây cũng chính là nơi các ngươi sẽ tu luyện và sinh hoạt sau này lời này vừa nói ra lập tức gây nên không ít tiếng thảo luận trong đám người rất nhiều hài đồng đều đang lẩm nhẩm ba chữ thanh huyền môn trong miệng về chuyện tu luyện sau này các ngươi sẽ có sư huynh dạy bảo được rồi bây giờ các ngươi hãy nghe theo sự sắp xếp của sư huynh từ từ làm quen là được sau khi sư tổ nói xong trên trời đột nhiên bay ra nhiều tiên sư mặc pháp bào màu xanh trắng Lần lượt đi đến từng khu vực Mà phía Lý Trường Sinh Một nữ tử tóc ngắn với sắc mặt lạnh lùng bay tới Nữ tử vung tay lên Thân thể Lý Trường Sinh liền không bị khống chế bay lên Cùng hắn có động tác lơ lửng giống nhau Còn có hơn 10 người ở bên cạnh Phốc Trên không trung đột nhiên xuất hiện một tờ giấy màu trắng Sau đó hơn 10 người đang lơ lửng giữa không trung Toàn bộ đều an ổn rơi xuống trên trang giấy Lý Trường Sinh nhìn xem tờ giấy biết bay này Không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc Những đồ vật ở tu chân giới này thật sự càng ngày càng khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên hô, trang giấy bắt đầu di động, mang theo tiếng gió nhẹ Chở hơn 10 người bao gồm cả Lý Trường Sinh bay ra ngoài Bay ra khỏi quảng trường, Lý Trường Sinh có cơ hội quan sát hoàn cảnh xung quanh Bất quá, bởi vì nơi đây mây mù lượng lờ, rất nhiều thứ đều không nhìn rõ được Nhưng theo trang giấy dần dần hạ xuống, từ từ xuất hiện rất nhiều đình đài lầu cát Ở từng vị trí trên núi đều phân bố các loại kiến trúc, đang xen tinh tế, lộn xộn nhưng không thiếu mỹ cảm. Quan trọng nhất chính là, phía dưới xuất hiện không ít tiên sư mặc cùng kiểu quần áo, đều mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trường Sinh và những người khác. Mà không đợi Lý Trường Sinh nhìn rõ hình dạng của từng tiên sư, tờ giấy lớn liền rơi xuống trong một tiểu viện, hơn 10 người lần lượt đáp xuống đất, hiếu kỳ đánh giá tình hình xung quanh. Nơi này là một trường trúc lác đác phân bố từng tiểu viện độc lập, hoàn cảnh xinh đẹp, không khí trong lành. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, nữ tử lạnh lùng mở miệng nói, ta tên là Đỗ Tú, là sư phụ của các ngươi, sau này ta sẽ toàn quyền phụ trách việc tu luyện và sinh hoạt thường ngày của các ngươi, các ngươi có bất kỳ vấn đề gì trong sơn môn, đều có thể tìm ta hỏi thăm. Đỗ Tú chỉ về phía rừng trúc phía sau, tiếp tục nói, đây là chỗ ở của các ngươi sau này, tạm thời ba người ở chung một viện. Đợi đến khi những viện khác xây xong Sẽ là mỗi người một sân nhỏ Lời nói của Đỗ Tú Khiến cho mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ Thò đầu ra nhìn về phía trước Lý Trường Sinh cũng không ngoại lệ Hắn đánh giá phòng nhỏ Bất quá Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi Tiên, tiên sư Vậy sau này chúng ta ăn cơm ở đâu ạ? Đỗ Tú liếc nhìn Lý Trường Sinh một cái Nhẹ nhàng trả lời Đừng gọi ta là tiên sư Hãy gọi ta là sư phụ. Vâng, sư phụ. Lý Trường Sinh vội vàng đổi giọng. Về chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày, các ngươi không cần phải lo lắng, trong mỗi tiểu viện đều có hai nô bột phàm nhân, bọn họ sẽ sắp xếp tốt các công việc. Nô bột, nghe nói như vậy, Lý Trường Sinh lập tức có chút không biết làm sao. Hắn vốn là một thiếu nhiên nghèo khổ, nào có nghĩ tới việc có nô bột chăm sóc cuộc sống. Đi thôi, các ngươi đi tìm phòng ở trước đi, Sau đó tắm rửa Thay đổi môn phái phục sức rồi ra gặp ta Đỗ tú vất vất tay vâng, hơn 10 người nhìn nhau Trên mặt lộ vẻ tò mò đi về phía trước Mà Lý Trường Sinh mang theo công tôn hề Cũng đi theo đám người từng bước một đi thẳng về phía trước Xem như bước đầu tiên trên con đường tu chân của mình Trong đại điện Thanh Vân Tần lục ngồi ở phía trên Thân hình có chút lỏng lẻo. Rời nhà bôn ba một thời gian Lúc này trở lại Sơn Môn Thể xác và tinh thần lập tức trầm tĩnh lại. Mà ở phía dưới là đám trung cao tầng nồng cốt của Thanh Huyền Môn đang đứng. Bọn hắn giờ phút này vây quanh diệp vũ, năm mùng 10 miệng hỏi han, một bộ dáng lo lắng. Trong đó, điều được hỏi nhiều nhất dĩ nhiên là vì sao hắn có thể đột nhiên tấn thăng đến kim đan cảnh giới. Tốc độ như vậy, quả thực nghe mà rợn cả người. diệp vũ nghe đến mấy câu hỏi thăm này, liền hỏi gì đáp nấy, giải thích về cơ duyên của mình. Tần lục dựa vào thành ghế, trên mặt vui vẻ nhìn xem một màn này. Chuyến đi này, thu hoạch của hắn thật sự là quá lớn. Đầu tiên là Diệp vũ bình an trở về, đồng thời tu vi đại tăng, cùng mạnh Ngôn chi giống nhau, trở thành một tu sĩ kim đan. Điều này khiến số lượng tu sĩ kim đan của thanh huyền môn đạt đến 5 người, thứ tự là tần lục, cố nguyệt, địch lâm, mạnh Ngôn chi, Diệp vũ. Trừ việc này, điều làm tần lục tâm sinh thỏa mãn nhất chính là hơn 1.000 tên hạt giống tốt kia. Hắn ra lệnh cho Diệp Vũ và Mạnh Ngôn chi tìm kiếm khắp nơi đệ Tử Linh căn ở thế giới kia. Một nguyên nhân là không muốn để những hài đồng có thiên phú này chết ở bên trong. Một nguyên nhân khác là hắn nhìn trúng thiên phú võ đạo của những hài đồng này, thế giới kia rất kỳ quái. Mặc dù linh khí nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại không sinh ra người tu đạo. Toàn bộ thế giới đều không có một tu tiên giả. Thế nhưng bọn hắn tu luyện võ học thế tục lại có thể đánh ngang sức với tu tiên giả. Điều này ở trên cửu châu đại lục quả thực chính là chuyện không tưởng. Nói cách khác, nếu tần lục dụng tâm vung trồng bọn hắn luyện võ, với cường độ thân thể đặc biệt của bọn hắn, hoàn toàn có thể chiến một trận với trúc cơ kỳ, thậm chí kim đan kỳ. Mà những hài đồng này lại có linh căn. Điều này có nghĩa là bọn hắn vừa có thể tu luyện võ đạo, vừa có thể tu luyện linh khí, hình thành cảnh giới nội ngoại kim tu. Thể phách cực mạnh đồng thời còn có thể sử dụng linh khí chiến đấu, Vậy thì sức chiến đấu tuyệt đối sẽ mạnh hơn tu sĩ bình thường mấy lần, đây chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao Tần Lục lại tốn nhiều tâm tư tìm đám hài đồng này. Chưởng môn, đệ tử mới nhập môn đều đã được an trí thỏa đáng. Lục an thần từ ngoài cửa đi vào, chắp tay báo cáo với Tần Lục. Ừm, Tần Lục ngồi thẳng người, ngoáy ngoáy lỗ tai, lười biến nói, sau đây, ta sẽ an bài một số chuyện, nghe vậy, mọi người ở đây lập tức dừng lại giao lưu, Nhao nhao trở về vị trí của mình. Tần Lục Liệp nhìn toàn trường, dừng lại một chút trên mặt mỗi người, mở miệng nói, đầu tiên là chuyện Diệp Vũ tấn thăng Kim đan, dựa theo quy củ trong môn, hôm nay trở đi, Diệp Vũ sẽ thành trưởng lão trong môn, hưởng đại ngộ trưởng lão. Về phần tổ chức điển lễ Kim đan, liền tổ chức cùng với Kim đan đại điển của Ngôn Chi. Tào Mạch, việc này giao cho ngươi phụ trách. Hai điển lễ Kim đan này phải làm cho thật tốt. Ngươi hãy tìm ngày lành tháng tốt Mời rộng rãi tân khách bốn phương Bày yến tiệc Tào mặt thân hình cồng kền nghe vậy Lúc này tiếng lên chấp tay Lớn tiếng nói Đệ tử minh bạch Tần lục tiếp tục nói Còn có hơn một ngàn đệ tử mới nhập môn kia miêu thành Ngươi cần giám sát tốt việc xây dựng phòng ốc Trong khoảng thời gian này Mau chóng để mỗi đệ tử mới có một viện Thích hiểu phượng Điệt đăng ký đệ tử mới cần lập tức chấp hành Thân thế của những đệ tử mới này phần lớn trong sạch, không cần điều tra, chỉ cần ghi chép lại những thông tin cơ sở như tính danh, tuổi tác, linh căn vào trong danh sách là được. Doãn tử tránh, việc dạy bảo đệ tử mới giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, bọn hắn đối với tu chân nhất đạo hoàn toàn không có tri thức, ngươi cần mau chóng dạy bảo, để bọn hắn nhanh chóng nhập môn. Nhíp phong, ngươi tìm thời gian giảng giải điều lệ môn phái cho đệ tử mới, để bọn hắn hiểu chút quy củ. Về phần việc tu luyện, bọn hắn tạm thời không tu luyện, thanh huyền quyết, mà là luyện tập quyền cước, việc này giao cho Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi phụ trách. Tần Lục liên tiếp ra lệnh, để các nòng cốt tương quan phụ trách cốt các hạng sự vụ của đệ tử mới. Rõ, mấy người được gọi tên nhau nhau đáp ứng. Tiếp theo, các ngươi nói một chút đi, trong khoảng thời gian ta rời đi này, trong môn có chuyện gì xảy ra không, Tần Lục lại dựa vào trên ghế, bắt đầu lắng nghe báo cáo. Đám người nhao nhao tiến lên, báo cáo tình huống gần đây. Sau một vòng báo cáo, Tần Lục nắm được đại khái tình huống gần đây. Nói đơn giản, trong môn hết thảy đều bình thường, cũng không có biến cố lớn nào. Chỉ có hai chuyện làm Tần Lục cảm thấy bất ngờ. Thứ nhất, Khang thanh Nhiên thế mà không từ mà biệt, rời khỏi sơn môn. Khang thanh Nhiên là thiên tài tu đạo dị linh căn hiếm có của Thanh Huyền Môn, ngày thường luôn nhu thuận nghe lời, tốc độ tu luyện lại càng tuyệt hảo chỉ trong hơn 20 năm ngắn ngủi, Tu Vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Nàng là một trong số ít đệ tử nội môn của Thanh Huyền môn. Vậy mà một tháng trước, nàng đột nhiên để lại một phong thư rồi rời khỏi sơn môn. Theo đại khái ý tứ trong thư, nàng muốn dẫn Đậu Văng đi tìm phương pháp tu đạo mới, tìm cho hắn phương pháp thành tiên một lần nữa. Nghe được việc này, Tần Lục có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Đậu Văng từ khi phục dụng Tố Cốt Đan, đột phá thất bại trở thành phàm nhân, liền ở tại trong thành trì dưới chân núi cả ngày sầu não quất ức mà Khang Khanh Nhiên, mọi người trong môn đều biết tình cảm của nàng dành cho Đậu Văn vô cùng sâu sắc có lẽ nàng không muốn nhìn thấy Đậu Văn trầm luân như vậy cho nên lần này mới lựa chọn ra ngoài mang theo Đậu Văn đi tìm phương pháp tu đạo khác nghe xong việc này, Tần Lục bất đắc dĩ chỉ đành lắc đầu trừ chuyện của Khang Khanh Nhiên trong môn còn một chuyện làm Tần Lục cảm thấy ngoài ý muốn Đó là việc cố sáng thế mà lại bắt đầu bế quan trùng tích Kim Đan. Theo Cố Nguyệt, cố sáng sau khi cảm nhận được thời cơ Kim Đan ở trong phường thị, hắn liền gọi người trở về truyền tin, rồi biến mất tại phường thị. Xem ra là muốn tìm một nơi để bế quan. Tin tức này là một tin tốt, nếu cố sáng đột phá thành công, số lượng tu sĩ Kim Đan của Thanh Huyền môn sẽ lại tăng thêm một người. Trong môn đại khái chỉ có những chuyện này, giọng nói êm ái của Cố Nguyệt chậm rãi vang lên. Với tư cách là người đại diện trưởng môn sau khi Tần Lục ra ngoài, nàng dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay tất cả mọi chuyện trong môn phái. Rất tốt, trong môn an ổn là được. Tần Lục dừng một chút, lại hỏi, vậy còn công việc bên ngoài thì sao? Gần đây có tin đồn xấu nào không? Có. Cố Nguyệt thở dài, có vẻ bất đắc dĩ, đồng thời nói tiếp, tin tức đó được xem như là xấu, tin tức gì. Năm Nguyên Anh của Ngũ Hành Minh gần đây triển khai nghị sự tại Tê Hà Sơn, nghe vậy Tần Lục giật mình. Ngồi thẳng người, Ngũ Hành Minh Bọn hắn nghĩ sự chuyện gì Hình như là hòa đàm Hòa đàm, tần lục cho mày Nổi lòng xoay chuyển Ngũ Hành Minh, một trong 10 thế lực Nguyên Anh của vị thiên giới Danh tiếng to lớn, vượt xa Lạc Vân Tông Và Ngự Thú Tông Bởi vì Ngũ Hành Minh là đại thế lực Do năm môn phái tạo thành Cao thủ nguyên anh kỳ của Ngũ Hành Minh Có khoảng 5 người, theo lý mà nói Thế lực như vậy hoàn toàn có cơ hội Xưng hùng toàn bộ khu vực Tây Nam của vị thiên giới Chỉ là nội bộ ngũ hành minh không thái bình, thường xuyên phát sinh xung đột, dẫn đến quan hệ giữa năm nhà thế lực có chút cứng ngắt, không thể bệnh thành một sợi dây thường. Mà bây giờ nghe được tin tức bọn hắn hòa đàm, Tần Lục lập tức cảnh giác. Nếu ngũ hành minh một lần nữa liên hợp lại, vậy thì khu vực Lạc Vân Tông tuyệt đối sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Bên phía Lạc Vân Tông có truyền đến tin tức gì không? Tần Lục nghĩ nghĩ, hỏi. Cố Nguyệt lắc đầu, trước mắt không có tin tức nhưng mọi người đều biết chuyện ngũ nguyên anh hòa đàm ở Tê Hà Sơn, chuyện này ồn ào xôn xao, bây giờ mọi người đều hoang mang lo sợ, hay tần lục bất đắc dĩ thở dài một hơi, lo lắng không thôi. Tin tức ngũ hành minh đột nhiên nghị hòa khiến tâm tình phấn khởi ban đầu của tần lục trở nên lo lắng không ít. Dù tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến kim đan đỉnh phong, nhưng đối mặt với năm vị nguyên anh cường giả, hắn vẫn không có nắm chắc có thể ngăn cản. Tin tức này của ngũ hành minh khiến Tần Lục không khỏi suy nghĩ về tương lai của Thanh Huyền Môn. Một khi ngũ hành minh nghị hòa thành công, Lạc Vân Tông tuyệt đối sẽ là đối tượng trả thù đầu tiên. Dù sao thì ở trận chiến Lạc Vân Sơn lần trước, Bạch Kim Môn, một trong ngũ hành minh, đã nhúng tay vào, muốn mưu lợi trong trận chiến này. Nhưng trận chiến kia lại bị hạ nguyên lộ của Lạc Vân Tông ngán chân. Chẳng những quý la dương của ngự thú Tông bị giết chết. Chưởng môn Trương Viêm lôi của Bạch Kim môn cũng bị thương nhẹ, cuối cùng chật vật bỏ chạy. Nghe nói sau khi Trương Viêm lôi lành thương, liền bắt đầu bông tẩu khắp nơi, muốn liên hợp bốn nhà thế lực còn lại của ngũ hành minh để trả thù lạc vân tông. Hiện tại xem ra, bông tẩu của hắn đã có tác dụng không nhỏ. Ngay khi Tần Lục đang lo nghĩ về tương lai của Thanh Huyền môn, mấy ngày sau, trong môn đột nhiên có mấy vị khách nhân đến bái phỏng. Mà những vị khách này lại có tu vi cao nhất từ trước đến nay của Thanh Huyền Môn Người này không ai khác chính là Đương Kim Trưởng Môn Tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của Lạc Vân Tông, Nguyễn Vân Quy Trong đại điện Thanh Vân Một chiếc bàn dài được bày ra, hai bên đều có người ngồi Phía tầng lục có 5 người, chính là 5 tu sĩ kim đăng hiện tại của Thanh Huyền Môn Đối diện bọn họ là 3 người Ngồi ở giữa, khí chất thanh lãnh toàn thân trên dưới toát ra một cổ khí tức cường đại, chính là Nguyễn Vân Quy, hai bên Nguyễn Vân Quy là hai tu sĩ mà Tần Lục quen biết. Liễu Tam Canh và Nghê Duy Cố nhân trùng phùng, vốn nên vui vẻ hòa thuận, nhưng giờ phút này bầu không khí trong đại điện lại có chút kiềm chế. Nguyễn Trưởng Môn, lời người nói là sự thật. Tần Lục nhíu mày, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Nguyễn Vân Quy nhẹ nhàng gật đầu, tráng hơi trao lại. Căn cứ vào tình báo chúng ta có được, ngũ hành minh đã kết thành đồng minh, mục tiêu của bọn hắn, chính là Lạc Vân Tông ta. T. Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng sau khi nghe tin tức này từ trong miệng trưởng môn Lạc Vân Tông, mấy người thanh huyền môn vẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn khi nào sẽ phát động công kích? Tần Lục suy nghĩ một chút, hỏi. Hôm qua bọn hắn đã xác định rõ đồng minh, sau đó hẳn là sẽ chỉnh bị tu sĩ, chuẩn bị chiến thuyền các loại. Ta dự đoán, bọn hắn sẽ phát động công kích vào một tháng sau. Hiệu suất cao như vậy sao? Tần lục dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Vân Quy, chậm rãi nói, Nguyễn trưởng môn, ngươi cần ta làm thế nào? Tần trưởng môn, ngươi là người trung can nghĩa đảm, luôn cùng Lạc Vân Tông ta cùng thuyền cùng tồn tại. Bây giờ ngũ hành minh lòng lan giả thú, thấy ngự thú tông rắn mất đầu, Lạc Vân Tông ta thế đơn lực bạc, muốn nhất cử chiếm đoạt khối khu vực này. Hôm nay ta đến đây, Xác thực có một chuyện muốn nhờ ngươi. Cứ nói thẳng. Muốn phá cục trận chiến này, nhất định phải tần viện quân mới có thể cứu vãn lạc vân tông ta trong thời khắc sinh tử, cho nên ta muốn nhờ tần trưởng môn, giúp ta đi phiếu miễu tông, nói rõ lợi hại trong đó, để nhan quyển nhi giúp đỡ lạc vân tông ta. Quả nhiên, nghe xong lời Nguyễn Vân Quy, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Hắn đoán không sai, Nguyễn Vân Quy chính là đến mời hắn đi cầu viện binh. Đại chiến sắp đến, Nguyễn Vân Quy tất nhiên không thể tùy ý rời khỏi khu vực mà cần trường kỳ ở tại Lạc Vân Sơn, trụ tính Trung đại cục. Việc đi đến môn phái khác cầu viện binh chỉ có thể giao cho tu sĩ khác. Mà Tần lục, với tư cách là tu sĩ kim đan có danh khí lớn nhất, tu vi cao nhất khu vực Lạc Vân Tông, tự nhiên là người được chọn tốt nhất để ra ngoài cầu viện. Việc này, Tần trưởng môn thấy thế nào? Nguyễn Vân Quy dừng một chút, hỏi. Nghe vậy... Tần lục không do dự nhiều, liếc nhìn liễu tam canh và Nghê Duy đang ngồi đối diện, trực tiếp gật đầu nói, tự nhiên không có vấn đề, ta sẽ đi phiếu miễu tông cầu viện. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Vân Quy và Nghê Duy đều lộ vẻ vui mừng. Dường như không ngờ tần lục lại sảng khoái như vậy. Mà tần lục đáp ứng nhanh như vậy, tự nhiên không phải là do đầu óc nóng lên, mà là đã sớm suy nghĩ kỹ. Nguyễn Vân Quy nói không sai, Lạc Vân Tông muốn vượt qua kiếp này nhất định phải tìm ra mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ tương trợ mới được. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Nguyễn Vân Quy, căn bản không có cách nào chống lại ngũ hành minh. Mà Thanh Huyền Môn là thế lực lớn nhất bám vào Lạc Vân Tông, Tần Lục tự nhiên cũng phải suy nghĩ cho Lạc Vân Tông, chỉ có Lạc Vân Tông an toàn thì Thanh Huyền Môn mới có thể không việc gì. Bởi vậy, khi Nguyễn Vân Quy nhờ hắn đi phiếu miễu Tông Cầu Viện, hắn liền đồng ý ngay. Tốt! Lão Tần! Ngươi thật sự tốt. Liễu Tam Canh nhớ mày với Tần Lục, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Đa tạ Tần trưởng môn hỗ trợ. Nghe Duy cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Tần Lục miễn cười với hai người, xem như đáp lại, sau đó lại nhìn về phía Nguyễn Vân Quy, mở miệng nói, Nguyễn trưởng môn, ta có thể đi phía miễu tông tìm nhan uyển Nhi cầu viện, nhưng cho dù nàng đồng ý xuất thủ, chỉ dựa vào hai nguyên anh tu sĩ, có phải hay không vẫn chưa đủ ổn thỏa đây là đương nhiên nguyễn vân quy gật đầu ngoài phiếu miễu tông ta còn gọi người đi trích tinh các cầu viện chỉ cần hai phe thế lực đồng ý xuất thủ vậy thì trong trận chiến này ngũ hành minh tuyệt đối không thắng được trích tinh các tần lục trầm ngâm đối với trích tinh các hắn hiểu không nhiều chỉ biết trích tinh các nằm ở phía đông ngũ hành minh là một thế lực nguyên anh có cảm giác tồn tại không cao việc này không nên chậm trễ còn xin tần trưởng môn hôm nay xuất phát Nghê Duy và Liễu Tam Canh sẽ cùng ngươi đi, trao đổi công việc viện trợ. Nguyễn Vân Quy đứng dậy. Thấy vậy, Tần Lục cũng đứng lên, trịnh trọng trả lời, xin Nguyễn trưởng môn yên tâm, ta lập tức xuất phát, nếu vậy, ta đi trước. Tiểu Duy, ngươi giao phó chi tiết với Tần trưởng môn, nhất định phải mời được Nhan Uyển Nhi xuất thủ, sư phụ yên tâm. Đệ tử chắc chắn hoàn thành việc này. Nghê Duy chấp tay hành lễ, ngữ khí quyết tuyệt. Nói xong, Nguyễn Vân Quy rời khỏi khu vực Thanh Huyền Môn, để lại Nghê Duy và Liễu Tam Canh ở lại, Lão Tần, lần này thật sự đa tạ ngươi. Liễu Tam Canh hơi có vẻ cảm khái, tiến lên vỗ vai Tần Lục, U U nói. thấy vậy, Tần Lục lập tức cười mắng, ta biết Liễu Tam Canh cũng không phải hạng người già mồm, giao tình giữa ta và ngươi, việc nhỏ này còn cần nói lời cảm tạ sao, hắc hắc. Ngươi nói không sai. Liễu Tam Canh nhíu mày thần sắc đắc ý tần lục nhìn hai người một chút kỳ quái nói lần này hai người các ngươi vì sao cùng nhau đi ra ngoài sơn môn không để lại một người trấn giữ sao hắc lão tần ngươi còn không biết sao trường hồng môn ta đoạn thời gian trước có thêm một vị kim đan hắn còn quá trẻ lại hết sức tài giỏi hiện tại ta đang từ từ đem trưởng môn sự vụ giao cho hắn đợi cho thời cơ thích hợp ta sẽ đem vị trí trưởng môn nhường lại cho hắn thì ra là thế tần lục khẽ gật đầu Trong đầu quả thực xuất hiện một thân ảnh, đó là thiên tài thiếu niên bậc nhất của trường hồng môn, không ngờ hôm nay đã tấn thăng kim đang cảnh. Tần trưởng môn, bên cạnh, nghe Duy nghiêm mặt mở miệng, ngươi xem chúng ta khi nào xuất phát, hiện tại liền, tần lục lúc này đáp lại, sau đó nhìn về phía mấy vị nồng cốt bên người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên thân cố nguyệt, tiểu nguyệt, ta cùng bọn hắn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà trù tính chung mọi việc. ân ngươi yên tâm đi Cố Nguyệt trầm trầm gật đầu, mười phần hiểu chuyện. Đối với Cố Nguyệt, Tần Lục tự nhiên mười phần yên tâm, gật gật đầu sau, quay người nhìn về phía nghe Duy cùng Liễu Tam canh, chân thành nói: "Đi thôi, đi, ở vị thiên giới, tổng cộng có mười nhà nguyên anh thế lực, phạm vi thế lực của bọn họ cũng không chênh lệch nhau nhiều, cơ hồ bao trùm toàn bộ vị thiên giới. Trong đó Lạc Vân Tông ở vào góc Tây Nam khu vực, đường biên giới giao hội cùng ba nhà thế lực. Ba nhà thế lực này, theo thứ tự là Phiếu Miểu Tông, Ngự Thú Tông, Ngũ Hành Minh Ba đại môn phái Đem Lạc Vân Tông bao bọc vây quanh Phía Bắc là Phiếu Miễu Tông Ngự Thú Tông ở vào Đông Bắc Ngũ Hành Minh thì hướng Đông Nam Kể từ đó, tần lục ba người muốn đi hướng Phiếu Miễu Tông Cần phải một đường hướng Bắc thẳng tiến Hư Hư Hư, ba đạo lưu quang thân ảnh Trên không trung nhanh chóng xẹt qua Lưu lại ba đường bạch tuyến trên bầu trời Bởi vì sự tình khẩn cấp tần lục ba người không dừng lại nửa đường mà là không ngủ không nghỉ phi hành hết tốc lực. Rốt cục, sau năm ngày, bọn hắn đến sơn môn của phiếu Miểu Tông. Phía trên linh sơn cao vút trong mây, đứng sừng sững từng tòa cung điện cùng cổ tháp, phản phất cùng thiên địa cùng tồn, trải qua vô số năm tháng, vẫn đứng vững không ngã. Tổng thể kiến trúc mang phong cách cổ xưa mà trang nghiêm. Trong núi màu xanh biếc dạt dào, thác nước đổ thẳng xuống, nước suối róc rách, linh thú xuyên qua giữa rừng núi, tiên hạt bay lượn trên bầu trời, cảnh sắc an lành. Thiếu miểu tông này ngược lại là xây dựng rất có tiên khí, tần lục nhìn sơn môn phía dưới, trong lòng có cảm giác chậm rãi nói. Đương nhiên, trong ấn tượng của ta, chỉ cần môn phái có nữ tính trưởng môn, bình thường đều xây dựng cực kỳ mỹ cảm. liễu tam canh buông lỏng nói. Nói đến đây, tần lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta ở trong sách nhìn qua, trong 10 nhà nguyên anh ở vị thiên giới, nghe nói sơn môn của tà nguyệt tông được công nhận chấn động, lão tam, ngươi đã từng đi qua chưa, chưa? bất quá ta nghe nói sơn môn của tàng nguyệt tông kia giống như thuận thiên thành chúng ta từng thấy đều dựa vào pháp trận lơ lửng xây dựng trên không trung vậy có cơ hội phải đi xem thử đây là tự nhiên trong lúc tần lục cùng liễu tam canh nói chuyện với nhau ba người đã đáp xuống lối vào leo núi nghe duy vung tay lên đánh vào một tấm bái thiếp trong pháp trận sau đó ba người đứng tại chỗ chờ đợi tần trưởng môn đợi lát nữa chúng ta cứ theo như đã bàn mà làm nghe duy nhắc nhở một câu Yên tâm, ta đều ghi tạc trong lòng. Tần lục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn trên đường tới đã sớm thương lượng làm thế nào để mời được nhan Uyển nhi xuất thủ. Chỉ cần nàng nguyện ý ra tay, Lạc Vân Tông có thể trả một cái giá khổng lồ. Ba người không đợi bao lâu, Hổ Sơn đại trận trước mặt bọn hắn liền lộ ra một lỗ hổng. Năm bóng người từ đó bay ra, rất nhanh liền đến trước mặt tần lục ba người. Tại hạ Quách Đỉnh, chính là trưởng lão phiếu Miểu Tông gặp qua ba vị đạo hữu. Nam tử trung niên để râu cá trê ở giữa cười ha hả hành lễ nói. Quách trường lão, ta là nghe Duy của Lạc Vân Tông, vị này là trưởng phu ta Liễu Tam Canh, còn vị này là trưởng môn thanh huyền môn, Tần Lục. nghe Duy tiến lên tự giới thiệu. Nha nha nha, thật sự là quý khách. Danh tự ba vị ta sớm đã như sấm bên tai, hôm nay ba vị có thể đến phiếu miễu tông ta, quả thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đến, mau mời vào. Quách đỉnh mười phần nhiệt tình hô. Nghe vậy, Tần lục ba người không khỏi liếc nhau, có vẻ hơi kinh ngạc. Không ai nghĩ tới, Quách đỉnh này lại khách khí như vậy. Mời, ba người cất bước đi vào bên trong. Dưới sự dẫn đường của Quách đỉnh, ba người một đường tiến về chủ phong. Trên đường, Quách đỉnh mười phần nhiệt tình giới thiệu các nơi kiến trúc của Sơn Môn, trong bóng tối ám chỉ nội tình lịch sử của phiếu Miểu tông. Nghe Duy lần này đi cầu người làm việc, tự nhiên không tiện quá mất trực tiếp, chỉ có thể không ngừng ứng phó lời giới thiệu của Quách Đỉnh, chậm rãi hướng chủ phong đi đến. Mà Tần Lục, tự nhiên không giống Nghe Duy sốt ruột như vậy, hắn hứng thú quan sát các hạng kiến trúc của phiếu miễu tông, nghe Quách Đỉnh giảng giải, hấp thụ ưu điểm kiến trúc. Hư, đúng lúc này, một bóng người từ không trung xẹt qua, khiến Tần Lục đang dạo bước chú ý, Tần Lục ngẩng đầu nhìn lại. Bất quá, chỉ một cái liếc mắt hắn ngay tại chỗ đứng hình. Bóng người này, hắn đã từng thấy qua nhiều lần, trước đó còn cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu, đồng thời có thể nói, quan hệ hai người bọn họ coi như thân cận. Chỉ là, người này 20 năm trước, đột nhiên không còn tin tức, cả người mai danh ẩn tích, tự hồ đã biến mất khỏi thế gian. Tần lục không thể ngờ, thế mà có thể vào lúc này nhìn thấy bóng hình này. Bóng người nhanh chóng xẹt qua, tự hồ không thấy được cả đám đang đi phía dưới, Thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại ngọn núi bên kia. Đi thôi, chúng ta đi ý kiến trưởng môn. Quách đỉnh đột nhiên cười ha hả nói với đám người. Nghe Duy đã sớm muốn nghe lời này, nghe vậy lập tức gật đầu, phiền phức quách trường lão dẫn đường. Tốt. Xin mời ba vị đi theo ta. Quách đỉnh lơ lửng lên, bay lên không trung. Nghe Duy lập tức khởi hành đuổi theo. Mà tần lục vẫn nhìn về hướng ngọn núi nơi thân ảnh kia biến mất như có điều suy nghĩ. Lão Tần đi thôi. Nhìn cái gì đấy? Liễu Tam canh kéo Tần Lục một cái. Ách, tốt. Tần Lục lấy lại tinh thần, đứng dậy đuổi theo, cùng quách đỉnh một đường bay lên không trung. Mà đang phi hành, Tần Lục vẫn không nhịn được nghiêng đầu nhìn về hướng kia, đồng thời, nghi hoặc trong lòng chậm rãi dâng lên. Ngươi giống như đổi thành một người, ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Liễu Thanh Yên nhắc tới Liễu Thanh Yên Tần lục tự nhiên là có ấn tượng khắc sâu. Đây là một nữ tử tuyệt sắc nhiệt tình, phóng khoáng, nóng bỏng, vũ mị, mềm mại. Hơn nữa, nàng không chỉ có dung mạo khinh quốc khinh thành, mà còn là một kỳ tài tu luyện, thân mang thiên linh căn năm đó xếp hạng thứ bảy trên bảng cửu chân kỳ tài. Mà tại trận chiến khai hoang vị thiên giới của nàng, nàng đã chém dết ân vân phi, kỳ tài xếp hạng thứ tư, thứ hạng cuối cùng càng là vương lên hàng ba vị trí đầu là nhân vật thiên tài được vạn chúng chú mục trong cửu chân vực. Năm đó, Tần Lục từng cùng nàng kề vai chiến đấu, thậm chí có thể nói, giữa hai người bọn họ còn có chút quan hệ mập mờ. Tại điển lễ Khai Sơn Thanh Huyền Môn, Liễu Thanh Yên còn mang theo một viên, kết kim đan, trân quý đến Thanh Huyền Môn, làm quà mừng dân cho Tần Lục. Ra tay rất là hào phóng. Ngay tại lúc Đại điển Khai Sơn, một cửu gia của Tần Lục bỗng nhiên tìm tới cửa, chỉ đích danh báo thù. Tần Lục bất đắc dĩ, đành phải rút kiếm ứng chiến. Cuối cùng, Tần Lục lấy tu vi rút cơ đại viên mãn, đánh chết tu sĩ Kim Đan đến đây báo thù kia. Từ đó danh tiếng vang xa. Nhưng bởi vì tu sĩ Kim Đan tự bảo uy lực thực sự quá lớn, dẫn đến Tần Lục lâm vào hôn mê gần một tháng. Mà khi Tần Lục tỉnh lại, Liễu Thanh Yên sớm đã không từ mà biệt. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Tần Lục liền rốt cuộc chưa từng gặp lại Liễu Thanh Yên thậm chí có thể nói, bất luận tin tức gì liên quan tới Liễu Thanh Yên đều không có nghe qua, tựa như nàng bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Đến nay đã hơn 20 năm. Không nghĩ tới, hôm nay tại Phiếu miễu Tông, thế mà có thể lần nữa nhìn thấy. Vừa rồi nhìn nàng một mặt băng sương, như một băng sơn mỹ nhân, điều này so với dáng vẻ kiều mỹ lúc trước, có sự khác biệt cực lớn, hơn 20 năm nay, nàng đã xảy ra chuyện gì? Tần Lục trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, không chờ Tần Lục nghĩ rõ ràng việc này, bọn hắn đã đi tới một tòa đại điện. Phía trên cung điện ngồi hai người, lần lượt là một nam một nữ, trong đó nữ tử ngồi ở vị trí giữa, nàng mặc một bộ pháp bào màu tím, tướng mạo lạnh diễm, chính là tông chủ phiếu Miểu tông, nhan Nguyễn Nhi. Mà nam tử kia thì là một nam nhân trung niên thân thể khôi ngô, đường nét khuôn mặt cương nghị. Đi vào đại điện, Tần Lục lập tức thu hồi tạp niệm trong lòng, cùng nghe duy. Liễu Tam Canh cùng tiến lên chắp tay hành lễ. Gặp qua nhang trưởng môn. Nhang Nguyễn Nhi ánh mắt quét qua ba người, hơi dừng lại một chút trên thân Tần lục, sau đó cất cao giọng nói, quách trường lão, ban thưởng ghế ngồi cho khách nhân, dân trà. Rõ, tại quách đỉnh an bài, ba bàn lớn ghế dựa lập tức bay ra, rơi vào bên cạnh ba người Tần lục, đồng thời có đệ tử tiến lên nhanh nhẹn pha trà. Ba vị đường xa mà đến, thật sự là vất vả, mời uống trà. Nhan Nguyễn Nhi khẽ cười một tiếng, khoát tay hô. Đa tại Nhan trưởng môn. Ba người dơ chén trà lên, đơn giản uống một hớp. Song phương đầu tiên là hàng huyên một chút, sau đó mới tiến vào chính đề. Nhan trưởng môn, chúng ta lần này tới đây, thật là có một chuyện muốn nhờ. Nê Duy nghiêm túc nói. Nhan Nguyễn Nhi khẽ gật đầu, biểu lộ không có chút nào biến hóa, tự hồ đối với điều này sớm có dự liệu. Thẳng nhiên nói, nghe trường lão có việc nói thẳng chính là Là, nghe duy thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ Sau đó nói thẳng, thực không dám giấu giếm Hôm nay tới đây, là muốn nhan trưởng môn xuất thủ tương trợ Giúp lạc vân tông ta đánh lui ngũ hành minh, ngũ hành minh Nhan Nguyễn Nhi còn chưa lên tiếng Nam nhân trung niên bên cạnh nàng lại là sắc mặt giật mình Vội la lên, ngũ hành minh như thế nào liên hợp lại Nghe duy từ từ nói, chúng ta đạt được tin tức đáng tin Bạch Kim Môn Trương Viêm lôi từ khi đoạn thời gian trước bắt đầu, liền đang cực lực thôi động ngũ hành minh liên thủ, mà phía trước mấy ngày, bọn hắn tại Tê Hà Sơn thành công đạt thành hợp tác, ước chừng hơn 20 ngày sau liền sẽ xuất binh, tiến đánh Lạc Vân Tông Ta, năm vị Nguyên Anh, Nhan. Nguyễn Nhi lẩm bẩm, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi hôm nay tới, chính là vì để Nguyễn Nhi đi qua giúp các ngươi đánh nhau. Nam nhân trung niên cao mày nói. Nói vậy cũng có thể, không được Nam nhân trung niên bỗng nhiên vung tay lên Nghĩa chính ngôn từ địa đại hô Lần trước đi giúp các ngươi lạc vân tông Nguyễn Nhi bị trọng thương trở về không nói Mà ngay từ đầu đã nói xong ban thưởng Cũng chậm trễ không phát Hiện tại thế mà còn có mặt mũi lại đến cầu viện Đông đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy Nghe Duy lúc này phản bác Lần trước hỗ trợ đã nói xong hồi báo chúng ta đều đã thực hiện Bây giờ chỉ bất quá kém một bản công pháp Còn chưa tìm được mà thôi Một khi tìm được, Lạc Vân Tông ta tất nhiên sẽ tự mình đưa tới. Ha ha, đó cũng là kém một bản công pháp, nói các ngươi không có hoàn thành lời hứa ngày đó, cũng có thể nói được. Đông họ nam tử trung niên không chút nào nể tình. Ngươi, nghe Duy bị hắn chọc giận đến không nhẹ. Đông đạo hữu. Liễu Tam canh kịp thời ngắt lời, nghiêm túc nói, ngươi đừng quên đạo lý môi hở răng lạnh, Lạc Vân Tông cùng phiếu miểu Tông gần nhau, bây giờ ngũ hành minh liên hợp, khí thế hung hăng. Ngươi cảm thấy lạc vân tông ngã xuống, phiếu miễu tông còn có thể an toàn không việc gì sao, Liễu tam canh đứng lên, chậm rãi dạo bước nói, bây giờ nói những phần thưởng này căn bản không có ý nghĩa, liên thủ chống cự mới là chính sự. Chỉ có đem ngũ hành minh đánh bại, thậm chí tiêu trừ sinh lực của bọn hắn, chỉ có đến đến lúc đó, chúng ta mới có thể bàn lại thù lao, ha ha, đông họ nam tử có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua liễu tam canh, ngươi người trẻ tuổi kia, ngược lại là có thể nói điểm mị biện, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Liễu tam canh mỉm cười Quả thật có chút đạo lý Bất quá Đông họ nam tự lắc đầu nói Chúng ta cũng có thể cùng ngũ hành minh hòa đàm Không tham dự lần này chiến tranh Ta tin tưởng bọn hắn cũng không muốn Có thêm một nhà nguyên anh thế lực làm đối thủ Đông trường lão Ngươi nghĩ quá đơn giản Nghe Duy cười lạnh một tiếng Dựa theo tình thế lần này của ngũ hành minh Nếu là lạc vân tông chúng ta ngã xuống Phiếu miễu tông ngươi tuyệt đối Sẽ đi theo gặp nạn ta nói nghe duy, chỉ bằng câu nói này của ngươi, liền muốn để toàn bộ phiếu miễu tông ta dấn thân vào trận này to lớn chiến tranh, có phải hay không quá mức trò đùa hừ, ngươi muốn chúng ta nhúng tay tối thiểu cũng phải xuất ra một chút thành ý đi, nói đến đây ba người tầng lục đều hiểu phiếu miễu tông là nguyện ý nhúng tay lần này đấu tranh, nhưng nhất định phải tầng lạc vân tông xuất ra đầy đủ hồi báo, bọn hắn mới có thể lựa chọn xuất thủ nói cách khác tối thiểu muốn tạo xuống lạc vân tông một tầng thịt lúc này tầng lục vẫn luôn trầm mặt mở miệng nếu nói đến mức này vậy không bằng đông đạo hữu nói thẳng đi một lần này các ngươi phiếu miễu tông muốn cái gì mới có thể giúp chúng ta vượt qua lần này nang quan lời này vừa nói ra đông họ nam tử cùng nhan viễn nhi đều là hướng tầng lục nhìn lại dừng một chút lại liếc mắt nhìn nhau tựa hồ đang dùng linh khí truyền âm một lát sau nhan viễn nhi quay đầu kinh nhu nói Sớm đã nghe nói tần trưởng môn chiến lược nổi bật Làm người chính phái Chính là rồng phượng trong loài người Hôm nay phiếu miễu tông ta liền cho ngươi cái mặt mũi Chỉ cần các ngươi lạc vân tông hoàn thành việc này Vậy phiếu miễu tông ta chắc chắn hết sức giúp đỡ Nghe vậy tần lục ngồi nghiêm chỉnh Nhan trưởng môn mời nói Những năm gần đây Phiếu miễu tông ta nhân tài xuất hiện đứt gãy Đã có nhiều năm không có đệ tử thành tựu cảnh giới kim đan Ta hiện tại muốn nhất chính là có được một nhóm chất lượng tốt đệ tử. Nhan Viễn Nhi dừng một chút, đứng lên, chân thành nói, cho nên lần này yêu cầu của ta là, chỉ cần Lạc Vân Tông giúp ta tìm tới 10 tên thiên linh căn hài đồng, vậy ta trận chiến này chắc chắn toàn lực tương trợ, cái gì? ngô Duy Mảnh đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hải, 10, 10 cái thiên linh căn Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.